Xin bên chào các cô, các chú, các chị, cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh Hiệp Sư Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, là trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy em mới có thể quay trở lại và gửi tới quý vị khán giả diễn biến của tập 5 Tiểu thuyết tân mỹ xã hội con đường định mệnh kẻ đào vàng của tác giả Hoàng Bình Trọng. Hai hôm trước thì họ có vấn đề, cứ nghĩ rằng mình bị lại cái Covid rồi. Chắc quý vị khán giả cũng được biết rằng gần đây thì cái dịch Covid-19 đã quay trở lại và nó tiềm ẩn rất là nhiều nguy cơ và cũng rất mong quý vị khán giả giữ gìn sức khỏe. Theo như nhiều người khác nhau thì nhờ áp dụng những phương pháp tách vàng cám ra khỏi cát của túng lưu mà ông Tư Khu đã tăng thu nhập hàng ngày lên đến hàng chục lạng vàng. Chẳng hiểu lời đồn đại đó đúng đến mức nào không rõ nhưng từ ngày cái sườn ấy được cất lên đến giờ những người có tính tộc mạch để ý thấy Ở ông tư khu có mấy thay đổi lớn rất đáng kể. Thứ nhất, nếu trước đây, ngày cũng như đêm, ông luôn phải túc trực ở cửa tiệm Kim Hoàn, thì bây giờ ông đã bàn giao nó cho người khác trong nòng. Còn mình chuyên ăn trực nằm chờ ở xưởng để đốt đốc công việc và kịp thời giải quyết vướng mắc Thứ hai, người ta nhận thấy, độ này mối quan hệ giữa ông với túng lưu không còn mang tính chất chủ tớ như trước. Mà đã khá bình đẳng Đặc biệt trong những việc thuộc về khoa học kỹ thuật Thì Tú Lưu gần như là người chỉ huy của ông Gia lệch cho ông bất cứ điều gì Thì ông nếu không giam dấp tuân thủ theo Thì cũng im lặng suy nghĩ Chứ không vội vàng bác bỏ Theo lối cả vũ lấp miệng em Có thể lấy sự việc dưới đây làm ví dụ minh họa Sau cái ngày xưởng tách vàng đi vào hoạt động được đúng 2 tuần Tú Lưu mới nhớ ra là thủy ngân là một thứ chất lòng nguy hiểm. Tiếp xúc với nó nhẹ thì da rẻ sủi lên như mắc bệnh hồi nặng thì có thể thổ huyết chết ngay tại chỗ mà ở đây vì công việc đòi hỏi hàng ngày cánh thợ thuyền ai mà chẳng đụng độ với nó thường xuyên Tú liêu đem chuyện đó nói về ông từ khô và yêu cầu ông phải cấp tốc sắm sửa cho xưởng các thứ bảo hộ lao động như mặt nạ phòng độc găng, tất áo da Dày, ủng Ngay lập tức ông tư khu cho người về Hà Nội Hải Phòng Rồi vào cả Sài Gòn, cả Nam Vang Vọng Các để lùng sụp các thứ nói trên Nhưng chẳng thấy đâu Tú liêu còn mách nước cho ông Là gửi thư nhờ mấy người bạn của ông Ở Paris mua giúp Tôi uh, cũng đã làm thế rồi đấy Ông tư khu gật đầu liên lịa Như bộ củi nói Chú em tôi ở Paris mua hộ chứ ai Và những thứ đó hiện nay đã được nằm trên chiếc tàu Thủy Nốt Mang Đi nổi tiếng, khởi hành từ càng Lơ Hà cách đây 3 tuần lễ. Vậy phải đến trên dưới 2 tháng nữa, con tàu mới cập Bến càng Hải Phòng, và chúng ta mới cho người xuống đem lên đây được. Vậy thưa bác thì từ nay đến lúc đó, sườn của ta cứ để cho tiếp tục hoạt động, hay là tạm thời đóng cửa lại đã? Ông Tư Cô không ngờ, Tú Liêu đưa ông vào cái tình huống khó xử như vậy. Sắc mặt ông từ trang nghiêm chuyển sang ngơ ngác, rồi từ ngơ ngác qua trầm ngâm, và cuối cùng nó trở lại trang nghiêm như trước. Có lẽ chúng ta đóng quách đi. Một thời gian đã, nhỉ? Ừ, đúng đúng, một ngày chi đẻ ra người. Đúng đúng đúng, một ngày chi đẻ ra người. Ông nhắc đi nhắc lại ít nhất là Năm lần mấy tiếng đó Rồi nhìn như cắm mặt vào tú lưu Ồ mà đồ này Nông cậu gầy đi nhiều quá nhỉ Hay là trong khoảng thời gian trường tạm thời đóng cửa Cậu cứ về Hà Nội nghỉ ngơi vài tháng Cho lại sức Nhân thể mua thêm mít hóa chất để dự phòng Cậu thấy thế nào Tú lưu thấy thế nào ư Trời chỉ có vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc Chứ còn thế nào nữa Đầu đuôi là thế này Tại đây mấy tháng, sẽ thấy quan hệ giữa Tú Liêu và Tuyết Thanh đến mức già nhân ngãi non vợ chồng. Ông từ khu bèn lấy cớ cần có người tin cẩn về trong nó một cửa hiệu vàng bạc dưới Hà Nội và đã đẩy cô con gái xuống dưới đó. Ông chắc mầm rồi đây, cái bầu không khí trưng diện của trốn đô thành phồn hoa kia sẽ làm cho Tuyết Thanh thay đổi cách nhìn đối với thần tượng của cô là tốn Lưu Ây thế, nhưng chẳng hiểu sao. Bây giờ ông lại muốn cho anh về Hà Nội nghỉ ngơi vài tháng cho lại sức. Phải chăng qua những thành công bước đầu trong việc nghiên cứu khoa học của Tú Liêu khiến ông nhận chân được tầm vóc thực sự của anh mà vượt qua khỏi cái hú ngăn cách về môn đăng hộ đối để chuẩn bị tác thành cho hai trẻ hay vì ông còn có cao kiến gì khác. Nhưng cao kiến hay không cao kiến đối với Tú Liêu đều ít quan trọng như nhau. Điều anh bận tâm nhất lúc này là liệu ông chủ có thay đổi ý kiến hay không mà thôi. Sao, cậu thấy thế được chứ? Ông tư khu lại tiếp, nếu không có gì làm cậu phải suy nghĩ, thì ngày hôm nay cậu có thể chuẩn bị tư trang hành lý để đi xe ngựa ra ca, cho kịp chuyến tàu xuôi 11 giờ trưa ngày mai. Được lời như cởi tất son, tuy ngoài mặt tú liêu cố giữ bằng được về trang nghiêm cho đúng với phong cách một người học thức, Nhưng trong bụng thì anh đã có cảm giác như mình đang lơ lửng trên 9 tầng bay. Về đến phòng riêng, anh gặp vội áo quần cùng mấy thứ lạt vạt nhét bừa vào túi dết, rồi chẳng đủ kiên nhẫn để chờ ăn cơm tối. Anh quốc bộ đến bến xe ngựa, thôi ngay một chiếc xe song mã, phóng ra gà. Và anh đã xuôi về Hà Nội, không phải trên chuyến tàu trưa hôm sau, mà ngay chuyến tàu 10 giờ đêm hôm đó. Sau mấy tháng xa cách, tù liều đột ngột xuất hiện trước mặt người yêu chính giữ cố đồ hoàn toàn như một con người rừng. Đầu bù tóc rối mặt mày hốc hát, ăn mặc lôi thôi. Nhưng không ngờ chính cái vẻ đồng rừng ấy của Đức Lan Quân đã làm cho tuyết thanh rất hãnh diện với đám bạn bè. Bởi lẽ theo cách nghĩ của cô thì chỉ có những nhà khoa học chân chính mới có lối sống bất cần đời như thế mà thôi. Tú Liêu nghỉ ngơi cho lại sức tại Hà Nội Tuyếtan dành riêng cho anh một gian phòng yên tĩnh đầy đủ tiện nghi trong ngôi nhà ba tầng của gia đình cô ở Phú Hàng mắm và hàng ngày nếu không rủ dê đám bạn bè có tầm vóc đến đấy cao đàm khoát luật với Tú Liêu thì cô cũng dẫn Đức Lăng Quân đi ra mắt những bà con ruột thịt đáng tiếc bây giờ đang mùa đông Tuyết thay không thể cùng Tú Lưu đi du lịch ra đổ Sơn bãi cháy hay đến Tam đảo Sapa để bù đắp cho sự thất thiệt đó hai người đã bí mật đi về Nam Định thăm quê T Lưu rồi vào Huế ngắm cảnh sông Hương Núi Ngự và thăm lăng tẩm các bậc tiên đế Bản Triều. Hai người trở lại Hà Nội vào một ngày đầu tháng chạp ân lịch. Đợt nghỉ ngơi cho lại sức của Tú Liêu sau kết thúc. Hôm đó, trong khi Tú Liêu đang gặp áo quần bò và chiếc vali mới mua để chuẩn bị chơi tay với mảnh đất Hà Thành thì Tuyết Thanh đến bên anh phụng phịu Em sẽ không để cho anh trở lại Đồng Lê một mình đâu đấy. Thì em định thế nào? Em sẽ cùng về trên đó với anh. Tú Liêu thực sự bối rối, thêm một cuộc chơi ly là thêm những bữa quên ăn, những đêm quên ngủ, nhưng anh cũng không muốn bị mình mà Tuyết Thanh làm trái ý cha. Chờ hồi lâu chỉ thấy Tú Liêu mấp máy vành môi chứ không nói gì, Tuyết Thanh sốt ruột, "Sao, chẳng lẽ anh không thích thế sao?" Tú Liêu cố lấy giọng nờ đùa nờ thật, "Không khéo kéo cụ lại đuổi anh ra khỏi nhà mất đấy. nếu thế thì em sẽ mang khăn gói theo anh và chúng ta sẽ tưởng mình thành lập cái xưởng tách vàng cám là tên là Thanh Liêu, như thế chẳng lẽ lại không được ư?" Ồ, được lắm chứ." Tú Liêu bột miệng và biết ngay là mình đã lỡ lời. Nhưng mà... Nhưng mà cái gì nữa? Hay là vì thế em đã quá dễ dãi nên anh đã cho em là đứa hư thân mất hết Nói thế mà nghe được à? Em có biết anh đã khổ sở ra sao trong thời gian chúng mình xa nhau không? Vậy tại sao lúc này em đang tạo điều kiện để chúng mình được gần nhau thì anh lại... Tú Liêu cười nhăn nhó. Nhưng mà anh... Anh sợ ông cụ... Sợ thì em còn sợ gấp 10 anh cơ. Nhưng mà... Tuyết Thanh dừng lại 10 giây nhìn Tú Liêu không chấp. rồi nói tiếp giọng có vẻ đắn đo hơn nhưng cũng rắn giỏi hơn em phải cho anh biết chuyện này nếu không anh sẽ bảo em là đứa con không dựa đúng đạo hiếu tiếng là em về Hà Nội để trông non một c hiệu kim hoàn nhưng c hiệu ấy, bố em đã làm văn tự bán cho chú em từ rất lâu rồi ấy thế nhưng cả bố em vàà tông tộc bên nội em đều đồng mưu với nhau đánh lửa em nhằm tạo ra một cái cớ để phân chúng ta ra mỗi đứa một nơi đấy anh thấy chưa Lúc nào bố em cũng chỉ xem em như đứa con nít. Để đánh lừa thì em cũng phải chứng minh cho ông cụ thấy là mình đã trưởng thành rồi chứ. Thôi, trong việc này, nếu anh có nhát như cái thì cứ để mặc em. Anh mà lại nhát như cái ư. Tốt hiếu cười chữ thẹn, khiến tướng không bằng khích tướng <cười> Cao mưu thật. Cao thấp gì nữa? Không nhát được thấy thì anh cũng nhát như thỏ. Tối lưu toan cãi lại thì cánh tay mềm mại ấm áp của tuyết thanh đã vất qua cổ anh, kéo đầu anh áp vào lồng ngực phòng căng thơm tho của cô, khiến anh ngây ngất. Chuyến xe ngựa chờ khách vào thông lúc đồng lê hôm đó, khi đi ngang qua lối rẽ lên đền Tây Thiên thì không may bị sụt lầy. Gã xả ích một anh chàng trên dưới ba trục tuổi, đầu dơ gan, mồm cá ngão, nhảy đánh phịch xuống đất, nghiêng nghiêng ngó ngó. Rồi đáng lẽ phải đi bê mấy tàng đá ven đường ném vào vũng bùn thì gã lại cầu nhau hai vị khách vì cho là họ đã đú đờn với nhau quá tệ nơi thánh địa, nên dây gã mới gặp chuyện rủi ro như thế. Hai vị khách đó chính là Tố Lưu và Tuyết Thanh. Chẳng hiểu lúc ấy họ có đú đờn với nhau thật không. Nhưng nghe gã kia nói như vậy, cả hai đều đỏ mặt tí tay. Trời vẫn mưa lây phây như giáp mũi, Tố Lưu vén dèm xe nhìn xuống đường. Hôm nay không biết có việc gì Mà người ta mang tơi Đội nón kéo nhau đi nượm nượp Hết đoàn này đến đoàn khác Thế không biết Lát sau Anh thấy một cụ già tay cầm tàu lá cỏ Chai nghiêng nghiêng vai mang bị lá Dáng đi hơi lao về phía trước Mà thoảng nhìn anh đã ngờ ngờ Đó là ông Ba Suy Anh nhảy đại xuống đất Đuổi theo cụ già Đúng đó là ông Ba Suy thật Nhưng so với vài 4 tháng trước đây Ông gầy gò đen đúa đi nhiều Nhận ra Tú Lưu, ông mừng mừng tuổi tuổi, ông kéo anh vào tòa miếu cổ bên đường, lấy chai rượu ngâm thuốc bắc, rót cho anh một cốc tràn loe. Chẳng hay, cụ đi đâu mà đội trời đập đất thế này à? Tú Lưu hỏi, tôi đi lễ, hôm nay là ngày hội chùa Tây Thiên, cậu không nhớ hả? Ông ma Suy đặt cốc rượu uống giờ xuống đất cười giàu dĩ. Không hiểu sao, đồ này tôi rất thích đi chùa đền cậu à? Không chỉ mỗi cái đền Tây Thiên Thánh mẫu này mà hàng chục nơi thờ phụng thần linh khác ở trong vùng tôi đều đến gửi bắt hương cả rồi đấy nha. Lẽ nào cụ đã nghĩ đến cái chết? Ở tuổi tôi bây giờ mới nghĩ đến cái chết là muộn lắm rồi đó. Trời! Ông chép miệng với vẻ hối tiếc. Giá mà nghĩ được sớm hơn thì chắc chắn tôi đã không làm cái việc thất đức kia. Thiền ác đáo đầu chung hữu bóng cái giá đắt mà tôi phải trả cho cái trò đều già đấy. Là việc trời làm nên cơn lũ bất thường để cướp mất sinh mạng của thằng trạch con dạo nọ. Thưa cụ, chẳng hay cái mà cụ gọi là trò đều giả ấy là gì ạ? Là việc tôi suối dục anh em phường săn người mèo đào mộ ông cha tránh nảy dạo nào, chứ cái gì nữa. Ông mà suy đưa mắt nhìn xa xôi và giọng nói của ông như từ một cái hang sâu thăm thẳm nào đó vọng lại. Đó là một tội ác trời không dung, đất không tha. Hài, nếu tôi không làm gì để tỏ ra mình đã biết sám hối trước thần linh về việc đó, thì cái chết của thằng Trạch con đâu đã phải là cái giá đắt nhất mà tôi phải trả. Chào ôi, trẻ con của bố ơi. Ông nức nở kéo vào áo lòng nước mắt đầm đìa trên mắt, làm cho tú lưu cũng xót xa, như muối sát lòng. Anh lỡ lời an ủi ông Ba suy tìm cách để lái câu chuyện sang hướng khác. Thưa cụ, cháu thấy sức khỏe của cụ đồ này không được như trước, phải không ạ? Đúng thế, bởi tôi no buồn vì nhiều nỗi. Vâng, tôi lưu tiếp, do đó theo cháu thì ra riêng cụ không nên ra suối đãi vàng như trước, mà nên vào xưởng tách vàng cám của ông tư khu mà làm một thời gian đi. Ai chứ với cụ, với em trạch lại thì... ấy chết! Ông bà suy vội vã ngất lời. Nghe cậu nói tôi mới nhớ ra, cách đây mười hôm có mấy người làm cơm ở cái sườn tách vàng cám lên rằng nu tìm tôi bốc thuốc trong bọn anh nào. Anh ấy đều gầy gò vàng vọt, lại ho nhiều và luôn mồm kêu tức ngực. Hỏi ra tôi mới biết là trong sần dùng nhiều thủy ngân với các nộp dược khác. Chà, cung cách này mà kéo dài thì... Thưa cụ, lại đến lần Tú liêu ngắt lời ông. Trước khi về Hà Nội, cháu đã thấy ai trong đám thợ thuyền kia mắc chứng bệnh như cụ nói đâu ạ? Ông mà suy có mày về Phật ý. Việc đó thì có gì là lạng. Trước khi cậu đi Hà Nội, mọi người đừng làm việc dưới sự giám sát ngạt nghèo của cậu thì nhiễm độc sao nổi. Nhưng sau đó... Ồ, sau đó... Đã sao nữa à? Sau đó thì cháu với ông tư khu đã nhất trí cho sự ngừng hoạt động. Đến bao giờ nhận được những thứ bảo hộ lao động từ Paris gửi sang thì mới mở cửa trở lại cơ mà. Cậu tin người ta vẫn giữ đúng lời hứa ấy với cậu à? Nó còn hoạt động gấp 10 hồi cậu chưa đi Hà Nội đấy chứ? Cụ nói thật hay là nói đùa đấy? Có vị thần trong miếu trứng giám. Tôi mà nói sai thì học máu ra mà chết tại chỗ. Thôi chết. Tú Liêu đứng bật dậy quên cả chào ông Ba Suy. Đi phăm phăm về chỗ có chiếc xe ngựa vừa mới được kéo lên khỏi hố sụt. ra hiệu cho gã xà ích cho xe phóng với tốc độ tối đa. Về đến nhà về đầu tiên Tú Liêu đến ngay sưởng Tách Hoàng Cám xin được ra mắt ông chủ. Lúc đó ông chủ vẫn ngồi nhỏ dâu quần mình trong phòng khách nhưng lại cho đầy tớ ra báo với Tú lưu Hôm nay tôi rất bận. Hẹn cậu sáng ngày mai vậy. Sáng hôm sau. Tú lưu đến thì vẫn người đầy tớ ấy ra gặp anh. Ông chủ hiện đang tiếp khách. Xin khất cậu đến chiều. Nhưng đến chiều ông chủ vẫn chưa hết bận. Lại hẹn hôm sau. Hôm sau lại hẹn hôm sau nữa. Và tình trạng thất thú ấy cứ kéo dài đến nửa tháng trời mà Tú Liêu vẫn không thể nào tiếp cận được với ông Tư Khô. Đã vậy, ông còn bắn tin với Tú Liêu. Tờ giày cấm anh không được đặt chân đến sườn tách vàng cám. Nếu anh tự làm trái ý ông, ông sẽ cho thôi việc. Trong khi đó thì sườn vẫn không ngừng hoạt động. Anh em thở tuyển vẫn làm việc trong tình trạng không có các dụng cụ bảo hộ lao động. Và liên tục thay nhau tìm đến nhà ông Ba Suy để khám bệnh. Bốc thuốc. Sau vài lần cầu cứu Tuyết Thành, hy vọng cô ta sẽ làm cho ông bố đồng đồng chắc thần, nhưng không có kết quả. Tú lưu bất buộc phải nghĩ đến những việc làm quyết liệt hơn trong việc đối với cái thói tham vàng bỏ ngãi của chủ nhân. Sáng hôm đó, biết chắc ông từ khu bận tiếp quan châu Trần Bi ở hiệu Kim Hoàn, Tú Lưu giả vờ dạo chơi trong khu vườn cây ăn quả. Nhân lúc mọi người không ai để ý, anh bí mật lèn xuống sườn tách vàng cám. Ở đây hiện có trên dưới ba chục người đang làm việc, hì hụt trong một bầu không khí sặc mùi hóa chất. Không một chút trần trừ, anh lấy hết gân cổ gạo to để báo cho mọi người biết. Tất cả bọn họ, không nặng thì nhẹ, đều đã bị nhiễm độc thủy ngân với acid đặc. Anh chân thành tạ tội với họ vì đã mách nước cho ông tư khu lập ra cái sườn tách vàng khốn nạn này. Anh xui bọn họ rồi ông tư khu đoán đốc tử Hà Nội lên đây khám và chữa bệnh cho họ. Cuối cùng anh van xin họ đừng làm việc ở đây nữa, nếu không thì ta kéo nhau lên vực vận hạn mà tự sát còn hơn. Hôm đó ông tư khu phải tiếp chuyện quan Châu mất cả buổi sáng, và Tú Lưu nhờ thế mà cũng có được cả một buổi sáng để thổ lộ tâm tình với anh em thuyền thợ. Tuy vậy Tú Liêu lại không hiểu điều này. Bọn họ đều là những lực điền mạng Thái Bình. Nam Địch gặp phải năm mất mùa đói kém phải bỏ vợ, bỏ con. Siêu giạt đến đây nhưng chưa biết kiếm kế sinh nhai bằng cách nào. Thì đùng một cái đã trở thành người có công an việc làm, được lĩnh mỗi ngày công hai đấu gạo và một hào tư. Điều đó đối với họ chẳng khác gì mới từ địa ngục đánh một phốc lên được thiên đường chứ chơi đâu. Và để đánh đổi lý cuộc sống thiên đường ấy thì dù có bị nhiễm độc thủy ngân Với cái thứ hoa chất khác mà chết đi chẳng nữa thì cũng sướng hơn nhiều so với chết đói. Một cái chết thê lường nhất, nhục nhã nhất, bầm gan xé ruột nhất đối với thân phận con người. Chính vì thế mà Tú Lưu không thể làm cho đám tợ thuyền này nghe theo anh để lên án tội ác của ông Tư Khô, mà ngược lại. Họ còn biết ơn ông vì ông đã cho họ công ăn việc làm, không những thế... Trước mặt tú lưu, họ còn khen ông chủ hết lời. Nào là ông chủ là người có tấm lòng bác ái, không trời mắng, đánh đập thợ thuyền, cũng không cách công hoặc buộc thôi việc. Những người ốm đau như bọn chủ mò các nơi khác có thể nói trên đời này khó mà tìm được một đêm tử tù nào là đi ca ngợi cả đau phủ của mình một cách xúc động, chân thành. Cho bằng đám thợ thuyền ở sườn tách vàng cám ca ngợi ông chủ tham lam vô độ của họ vậy. Thế là... Tổ liệu đã bị thất bại thảm hại trong một đợt hạ phóng. Nhưng trở về nhà, anh không bỏ đầu bút tay, thở vắn than dài như nhiều bận gặp chuyện chẳng lành trước đây. Đến bữa anh vẫn ăn uống bình thường. Tối đến anh vẫn không quên soạn bài học thuộc Lòng Pháp Văn để dạy cho thằng Thân, thằng Thạch. Dạy xong anh vẫn không từ bỏ thói quen là ngồi đọc sách một mình. Đến 10 giờ 10h30 anh tắt đèn đóng cửa cài thêm rồi ném mình lên giường. Nhưng nằm chưa nắm chỗ anh đã trống tay ngồi dậy dọn dến mở cờ và lèn ra sau vườn dừng lại vài tích tác bên một thân cây cột ngọn để theo gió động tĩnh rồi anh chạy long khong có con đường lát gạch dẫn đến hiệu kim hoàn tiếp đó anh lợi dụng từng mô đất từng đống gạch, từng bụi lau từng chiếc cống để vượt qua bức tường gạch bao quanh sườn tách vàng cám cuối tường có một cái lán lập lá cọ trong lán có một đống vôi sống lù lù trước mua về để xây tường nhưng không dùng hết tủ lưu chạy quảng đến đó Lượm đổ mươi cục bằng nắm đấm cho vào chiếc túi vải đã chuẩn bị sẵn. Đoạn anh vừa bò vừa kéo lê chiếc túi ra phía hồi ngôi nhà dùng làm sườn. Anh sợ soạn tìm ổ khóa cửa rồi móc túi lấy lò đường axit đặc, mở nút dốc ngược vào. Dốc đến đâu? Tiếng xèo xèo của phản ứng hoa học phát ra đến đấy. Cái ổ khóa đã bị bè gãy. Tú liên luồn ngay vào sườn. Anh mở nắp tất cả mấy cái thùng đựng thủy ngân và axit ra, anh kéo và đám bịt mũi rồi lấy chữ gáo sắt tây múc axit đổ sang thùng chứa thủy ngân và đem môi sống vào các thùng chứa axit. Anh khoái tràn lắng nghe tiếng rào sôi của bọt khí phát ra từ mấy cái thùng sáng loáng kia, như nghe một bản giao hưởng cổ điển qua ngón đàn của Tuyết Thành. Chộp chộp, ràng nước ơi, chộp chộp. Mấy tiếng kêu làm Tống Liêu giật nảy mình, anh năng luống cuống chứ biết chạy đi lối nào cho thoát. thì đã nghe có tiếng quát dừng lại và bị hai ngọn đèn pin chiếu thẳng vào mặt. Vào những ngày cuối tháng trạp năm canh Thìn 1940, ông Ba Suy bị ốm một trận thập tử nhất sinh, ai cũng nghĩ là khó qua khỏi. Ấy vậy mà bước qua đầu mùa xuân năm sau, không hiểu ông vớ được thuốc tin hay sao, mà chẳng những là không chết mà ông còn đỏ ra thắm thịt như vài bốn năm về trước, khiến mọi người rất đối ngạc nhiên. Thế rồi, đúng vào dịp Tết cổ truyền của người mèo, khi những bà Mỹ, ông kém mèo, rất nhau đi dự hội gầu tàu, khi những chàng trai mèo rủ nhau đi thi tài đua ngựa đánh bỏ, những cô gánh mèo thi tài ném còn và thổi kèn lá, thì ông Ba Suy lại dẫn đầu một bầu đoàn ba người. Ông, ông cháu hướng, với thằng trạch này, mang ba cái lù cờ lèn chặt ngu hạt cùng mấy thứ thức ăn vật dùng khác. đi thẳng môn mạch đến vùng thượng nguồn suối Cốc Tía để tiếp tục tìm bãi vàng mới. Phải nói rằng trong suốt cuộc đời làm nghề đãi cát tìm vàng của mình, chưa bao giờ ông Ba Suy được trời Phật ban cho nhiều phúc lộc đến thế. Chỉ mới sau gần 2 tháng tính từ hung ra đi, bầu đoàn đã cấp nhật được trên dưới tám lạng vàng. Nhưng đây chưa phải là cái quý nhất ông thu hoạch được. Trong đợt lộ trình dài ngày này mà là thứ khác, một tờ bản đồ kim lương có tên là Hoàng Kim Đồ Bản. Tờ bản đồ này được thành lập theo cách thủ công, căn cứ và những số liệu thu thập được, do đó đạt, do quan sát địa hình địa vật, và do trao đãi hàng ngày, ông Ba Duy tính toán cân nhắc lựa chọn, rồi đưa vào bản vẽ. Từ đó ông khoanh thành những khu đất có hàm lượng vàng trong cát trội hơn hẳn xung quanh, và đặt cho chúng những cái tên nghe rất hoài. Kim Khố 1, Kim Khố 2, Kim Khố 3. Sau ngần ấy thời gian lao tâm khổ trí, ông đã có đủ số liệu để nối liền các Kim Khố lại với nhau, và trên màn đồ non nó giống như một chiếc lá khoai môn có đỉnh nhọn hướng theo chiều suối chảy. Kể từ hôm có được cái hình chiếc lá khoai môn ấy trong hoàng kim đồ bản, lúc nào ông ma Suy cũng có cảm giác như mình đã rất được thần tài đi theo. Ông sinh ra nghiện ngắm nghĩa nó, lúc bận thì thôi, Trước lúc rỗi rãi, một mình ông là ông lại mở hoàng kim đồ bàn ra và nói lầm nhầm một mình như người mắc bệnh mộng ru. Hôm đó, sau một ngày trao đãi cật lực và tích cóp được một lượng vàng đáng kể, bầu đoàn ông kéo nhau vào một cái hang đá phía nam núi cọp đen tạm nghỉ. Ăn uống xong, ông cho hướng với trạch nợi nhặt lá khô lót ổ cạnh bếp và nằm được một lát thì thi nhau kéo bể. Ông ba suy gión rén ngồi dậy. đốt một lúc hai cây đèn carbon làm cho lòng hang như bất chợt được nới rộng thêm, cao thêm, dài thêm và chợt có những sắc màu vừa rực rỡ vừa lung linh huyền ảo như trong một cái nhà thờ đạo Thiên Chúa đêm Noel vậy. Đật nhiên ông mà suy là tài hoang kiếm đồ bản ra đất. Ông lại nghiêng, nghiêng ngó ngó, lại xoa xoa suýt suýt trong lúc cầm ông mỗi lúc một sáng long lanh như hai mảnh thành ảnh phản chiếu ánh sáng lửa đèn. Thần tài của ta đây rồi, bình hòa phú quý của ta đây rồi. Nào, để xem vài năm nữa ta có được xếp ngang hàng với thằng cha bạch thái bời, với con mụ tư hồng không nào. Ngoài trời, đêm đó sao mà nhiều gió thế? Gió đuổi nhau có vườn cây nghe ẩm màu như tiếng đá lăn đất lở. Gió thốc vào các hang hốc về núi nghe hu hu, nghe như tiếng ma gào quỷ khóc. Đột nhiên từ trong tiếng gió ông Ba Suy nghe rất rõ một giọng nói trầm Đầy huyền bí, làm ông lạnh toát cả sống lưng. Ba suy này, hình như đã có lần nhà ngươi cầu trời khấn Phật rằng, nếu tìm ra được bãi vàng mới, thì nhà ngươi chia ngay cho những người nghèo khổ ngoài kia mỗi người một mảnh đúng không? Dạ đúng ạ. Ông bà suy ngơ ngát nhìn qua nhưng chẳng thấy gì ngoài cái bóng đen xì của khoảng trước cửa hang. Nhưng ngài là ai? Ngài có phải là thần tài không ạ? Ta là thần tài đây. Này, nhưng ông cần ta để làm gì trong khi ông nâng nguyện với trời Phật là sẽ chia đều của cải tìm được cho những người nghèo khó. Nhưng bây giờ thì tôi lại muốn giải thoát khỏi lời nguyện đấy. <cười> vì sao vậy? Vì, vì tôi cũng muốn tự lát cho mình con đường bằng vàng để đi đến trước ghế của một nghị viên dân biểu. Bần cư trung thị, vô nhân vấn, phú tại sân lâm, hữu khách tầm. Đến lúc đó, tôi có làm nhà trên đỉnh núi ma mèo thì cũng không đếm suể những người đến ăn nhờ ở đậu hay lắm ông già hay lắm <cười> thần tài cười ngất và tiếp nhưng nếu ngươi không làm đúng như những lời ngươi từng khấn nguyện ở vô miếu ở đền Tây Thiên ở miếu ba cô thì điệ trời Phật có bắt tội ngươi không Tôi có thể giải thoát cho mình khỏi bị ràng buộc bởi những lời khấn nguyện đó bằng cách cúng thêm bảo các đền miếu trên mỗi nơi mưaơi 15 lạng vàng theo ông thì đến cả thánh thần trời Phật cũng sẽ bị lóa mắt trước những hạt vàng của ông đấy nhỉ. Được, cứ đợi xem sự thật có đúng như lời ông nói hay không nha Trọt nằm mà màu ào, một trận gió làm đất lở xoáy ngay trên nóc hàng, làm ông ba suy giật nảy mình. Chưa hết bằng hoàng vì giấc mơ kỳ lạ kia, thì ông đã nghe có tiếng rên hư hử và tiếng gọi bố ơi của thằng trạch này. Tự nhiên ông tính nhẹ, bẫng cả người, chống ngực đánh to hơn chống làng, chân tay buồn ruồn. Ông gần như bò lê đến cái ổ lá bên bếp sờ lên trán thằng Trạch nhạy. Và bỗng thấy như chạm phải một hòn than đỏ. Trời Phật lại định trừng phạt mình thêm một lần nữa hay sao thế này? Chào ơi, thần linh vừa đến báo mộng rồi đó. Ông buộc miệng kêu to lên và ba hồn bày vía của ông chật bay biến đi đâu sạch sành xanh. Lát sau, ông bình tĩnh trở lại, lật đật đi ra ngoài cửa hang, chắp tay vai bốn phía. Tiến trụ là Hoàng Vân Ba Xin cố lời khấn cáo với chư vị thánh thần nơi núi cao rừng rập nơi ngọn nguồn lệch sông rằng nhà thần linh chuẩn ý theo lời khấn nguyện của tín chủ đã phù hộ độ trì cho tín chủ tìm ra được một bãi vàng mới ở vùng thượng nguồn suối cốc Tia. Tuy vậy mấy hôm nay vì không dẹp được lòng tham tín chủ đã có ý muốn chấp chiếm nó nằm của riêng khiến thần linh phải bức bối định ra oai trừng phạt tín chủ thêm lần nữa giờ đây tín chủ xin tương lại với chư vị thần linh rằng Cái bãi vàng ấy sẽ thuộc quyền sở hữu của tất cả những ai cần có bát cơm manh áo để sống cho qua cơn túng bấn. Tiến chủ sẽ không bao giờ dám làm trái với những lời khấn nguyện trước đây. Tiến chủ xin khắn dâm cỏ cầu mong cho vị thánh thần phù hộ độ trì cho đứa con trai của tín chủ đòi thằng Trạch này được bình yên sức khỏe. Ông lập cập quay vào, lục tìm viên thuốc kim định với thoại bác mục trường, đem mài với nước trong một chiếc bát đất. Đoạn ông mê đến bên bếp, đánh thức thằng Trạch này dạy bát quấn. Xong ông lại ra trước cửa hang, chắp tay vái lại chín phương trời mười phương đất, tiếp tục khấn khứa. Cho đến khi ông nghe ông cháu hướng báo tin, thằng trịch này đã mát mẻ nhưng lúc bình thường. Ông ấy chung bảo quăng mình xuống cạnh cậu con trai, nằm nghỉ ngơi để lấy sức. Mặt trời đã khuất hẳn vào rừng mây. Tiếng cỏng thu quân của các phường săn bản mèo bàn thái đã nghe rền vang, ven triển núi đá. Gió nam mỗi lúc một mạnh. Những cột bội hình nấm không ngừng bốc lên từ mấy đụn cát dọc ngòi đường thi nhau giặt lên bờ và chạy lang thang từ lùm cây này qua gò đất nọ như một lũ ma cột đầu. Vào giờ này, ông Ma đang khua đôi hút mộc lẹp kẹp trên con đường mòn nhỏ làm bội dẫn về xóm, bãi giữa. Vừa mới qua khỏi chiếc cầu che nắt lẻo bắt qua suối rùa vàng. Ông thoáng thấy một người đàn ông đầu đội mũ phớt tay sách và ly, từ ra một lùm cây đi ra. Với vẻ hất hơ hất hải Gió tính tò mò xuống dục Ông tạt sang lối mòn tắt Và chỉ 10 phút sau Ông đã đón đầu được người kia và lan lên Trời Cậu tú lưu Đi đâu mà vội vội vòng vàng như bị ma đuổi thế này Kìa dừng lại cái đã Người đàn ông nọ Đúng là tú lưu Mặc dù đã biết chắc người đứng trước mặt mình là ông ma suy Nhưng anh vẫn có cái vẻ nôn nóng Của một con nai tìm đường Để thoát khỏi vòng vây của tốt thợ săn Ôi sao cậu lại có vẻ vội vàng đến thế nhỉ Trâu vội lắm, Tú Lưu nhanh nhóng khổ sở, cháu trốn khỏi nhà ông Tư Khu và bọn gia nhân đang đồng bắt cháu lại. Nếu vậy thì chúng ta đi xuống suối kia, dù thế nào chăng nữa, bà suy với Tú Lưu cũng không thể vĩnh biệt nhau một cách không kèn không trống như vậy được. Nào, rút cậu. Đắn đau một lúc, rồi Tú Lưu cũng xách vali theo ông bà suy đi sâu vào cái thông khe có nhiều thử rộng bậc thang và dừng lại sát một bụi dây mềm mềm. Giờ thì lũ gia nhân của Tư Khu có cái mũi thính nhưng mũi chó cũng không thể tìm thấy cậu ở đây được. Vừa nói ông Ba Suy vừa lục bị lát lấy ra mấy cổ mài luộc bọc trong lá chuối trao cho Tuấn lưu Ăn đi cậu, chắc cứ mãi theo chuyện lần tránh nên từ tối qua đến giờ cậu không có gì vào bụng đúng không? Cảm mắt Tuấn Liêu chặt sáng long lanh khi nhìn thấy mấy cổ mài luộc. Chẳng chút khai khí, anh nhúc lấy một cổ, cho ngay vào miệng. Nào, ông Ba Suy lại tiếp. Giờ thì cậu đã có thể nói cho tôi rõ, bí cớ gì mà cậu phải bỏ trốn khỏi nhà ông Tư Khu được chưa? Vâng ạ. Cú Lưu Cố nút trôi miếng củ mài còn trong miệng tiếp. À, thế củ đã biết chuyện cháu định phá sưởng tách vàng cám chưa nhỉ? Rồi, tôi còn nghe cả việc cậu bị bắt quả tang và bị giải đến trước mặt tư khu. Nhưng sau khi nghe rõ câu chuyện, đó ta chẳng những không trách mắng gì cậu, mà còn ca người tấm lòng trung hậu và dũng cảm của cậu nữa có đúng không? Dạ đúng ạ. Ngoài ra tôi còn nghe nói là khá nhiều bận cậu định bỏ nhà đi nơi khác, nhưng tư khu vẫn nhất quyết giữ cậu lại đúng không? Dạ hoàn toàn đúng thế Nhưng cháu không rõ Ông ấy làm vậy là có thâm ý gì Thâm ý gì đâu Ông mà suy Vừa nói Vừa gỡ mấy cái cỏ may bám Cả trên lưng áo túng điêu Lão chủ của cậu cư xử như vậy Là vì mấy lẽ Thứ nhất lão đã nhìn thấy trong cái đầu thông tác Của cậu còn tàng ngần nhiều kho vàng Và cần giữ lại để tiếp tục cai thác Thứ hai, lão nghe sắp tới, tụi Tây sẽ kéo quân về đây, nghe đâu là để đối phó với Cộng sản thì phải. Nếu vậy thì muốn hay không, đến lúc đó lão cũng phải giao thiệp với mấy tướng mũi lõ. Và tất nhiên, lão cần những người có giỏi chứ Tây như cậu lắm chứ. <cười> Nhưng mà... Tú Lưu ngước nhìn lên và bắt gặp cái nhìn hóm hình của ông Ba Suy. già cô dạy sao à Anh hỏi về ngượng ngệu Dạy dỗ gì đâu. Tôi chỉ chưa rõ chẳng hiểu ra đâu mà cậu còn nấn ná là đến bây giờ mới bỏ trốn khỏi nhà ân tương khu. Vì ông ấy cố giữ cậu lại là một việc, còn cậu bỏ trốn là việc khác chứ? Hay là... <cười> Hay là gì ạ? Thôi, tôi xin hỏi cậu không khác vậy. Từ sau vụ cậu phá hỏng mấy thùng thủy ngân và axit đấy, cô Tuyết Thành đối xử với cậu thế nào? Cô ấy vẫn yêu cậu chứ? Không nhưng vẫn yêu. Mà còn yêu nhiều hơn trước nữa là đằng khác. Tú lưu ngước nhìn áng mây vàng phơ phất trên đỉnh núi xa mờ và nhỏ nhẹ tiếp. Cháu có nhận xét từ sau cái chuyện đồng trời đó xảy ra tôi thành đã linh cảm thấy thế nào cho cũng trốn đi nơi khác. Chứng cớ Chứng cớ là mặc dù bị bố luôn ý eo chỉ chiết nhưng hầu như lúc nào Tuyết Thanh cũng để mắt đến cháu. Chỉ cần cháu bất tình để biến mất đi đâu một lúc là cô ta đã hớt hơ hớt hại chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm hoài han đến là tội Trời ơi! Sao cậu nỡ phù bạc một con người trung tình như vậy hả? Đôi mắt túng lưu mờ đi như bị ấm khói. Hoàn cảnh bắt buộc phải thế. Cô ạ! Cứ tỉnh táo mà xét thì dù Tuyết Thanh cô thương cháu đến gấp trăm, gấp nghìn lần thế chăng nữa. Cuối cùng! Con đường tình cảm của chúng cháu cũng dẫn đến chỗ tuyệt vọng mà thôi. Chú trả! Thế rồi để tránh một sự tuyệt vọng trong tình yêu, cậu lại định đi tìm sự tuyệt vọng trong đường đời. Ông Ba Suy lan lên và ngước nhìn tốn lưu với cái nhìn vừa yêu thương vừa oán trách. Này, thế đi khỏi đây rồi, sắp tới cậu sẽ sinh sống bằng nghề gì ở đâu? Cháu sẽ vào Sài Gòn, cho nghề viết văn làm thơ để sinh sống. Cái gì? Viết văn làm thơ để sinh sống? Có phải cậu vừa nói thế không hả? Ông ma Suy đặt một tay lên vành tay như người ngãi ngãn. Có phải thế không? Dạ phải. Phải hả? <cười> tôi thật không ngờ cậu lại có ý nghĩ kỳ quạc đến như thế. Sao ạ? Cháu tưởng đó cũng là một công việc cao quý. Thì tôi cũng có bảo là không cao quý đâu. Trong sách Thánh Hiển có viết, Thì Phú đãi cao minh chính sĩ cơ mà. Vâng ạ, đúng là Thánh Hiền có dạy như thế. Nhưng ta phải hiểu câu ý thế này cơ. Ông Bà Suy bất giác nhìn tốn lưu, Nếu nhìn một đứa trẻ con và kết cao giọng nghĩa là chỉ có loại thi phú do bậc cao minh trí sĩ nằm ra, để tỏ cái trí của mình mới đáng quý. Còn khi ai đó định lấy viết lách làm kế sinh nhai, thì sao mà chẳng có lúc phải mẹ công ngồi bút để ngợi ca những kẻ không đáng ngợi ca, thóa mạ những người không đáng thóa mạ, phải khóc khi trong bụng chỉ muốn cười, cười khi trong bụng chỉ muốn khóc, thì thi phú của họ liệu đáng dám mấy đồng trinh? Ông lơ đẳng nhìn theo những chiếc lá khô rơi lạ tà xuống kêu ủ mối ngập nắng trước mắt. Rồi lại nhìn sang túng lưu, trong lúc sắc mặt anh ta mỗi lúc một đòi nhờ lên vì xấu hổ. Tôi nghĩ cậu ấy bỏ cái lối đứng núi này trong núi nõi đi. Đừng cho cũng phải là một ngày gì đó để kiếm sống chứ. Với một người đàn ông sức dài vai rộng, nhiều chữ nghĩa như cậu mà lo có mỗi một việc kiếm sống không thôi thì kém lắm. Đã là đấng trượng phu Trong trời đất Thì phải lấy hai chữ Sự nghiệp làm trọng chứ Nhưng Ông ma Suy bất giác nguyện cười thâm thúy Nhưng Vị nhân bất thì thành nhân dị Lập nghiệp phương chi Sáng nghiệp nan Nghĩa là làm người thì ai cũng làm được Nhưng mà thành người thì không phải dễ Lập nghiệp thì ai cũng lập được Nhưng mà sáng nghiệp thì khó lắm đó Cậu ơi, tú lưu lầm nhầm lại câu thơ chữ hán ông ma Suy vừa đọc, rồi ngồi trầm ngâm như một nhà hiền chiết. Cổ nhân nói đúng thật, anh một miệng nói to một câu rồi ngước nhìn ông ma Suy như muốn cầu cứu. Thưa cụ, những mấy hoàn cảnh của cháu bây giờ thì biết lầm nghiệp cách nào? Cách nào? Tôi sẽ mách dùm được cho cậu, miễn rằng nhuệ khí của cậu vẫn còn. Dạ vẫn còn nguyên vẹn, xin cụ cứ yên tâm. Cầm mắt lá giam sắc của ông Ba Suy bắn ra bao nhiêu tia nắng, bao nhiêu tia sáng. Cậu hãy nghe tôi. Trước khi thấy từ bói định vào Sài Gòn kiếm sống bằng nghề viết văn làm thơ đi cây đã. Đừng phiêu lưu. Phiêu lưu kiểu đó sẽ giết chết tài năng nghiên cứu khoa học của cậu mà chắc chắn chẳng kiếm được sơ múi gì trong chuyện thi phú vớ vẩn ấy đâu. Ngoài ra, nếu vì sự phiêu lưu rổ dại đấy của cậu Mà bắt một người con gái đoan chính như Tuyết Thanh phải mang mối hận tình suốt đời thì cũng tội vạn lắm chứ. Được, câu để cho tôi nói nốt. Chắc cậu muốn hỏi tôi, nếu phải từ bỏ cuộc phiêu lưu ấy thì cậu sẽ phải làm gì? Ở đâu? Đúng không? Vâng ạ. Cậu cứ lên giảng lưu ở với tôi. Tại đó tôi vẫn có thể tạo đủ điều kiện cho cậu làm thực nghiệm, cho cậu đọc sách. Và những lúc rối rãi tôi chỉ xin cậu cho thằng Trạch lại nhờ vài chữ. Dạ thế thì còn gì bằng? Về mặt túi liu trật sáng bừng lên như bầng trăng vừa ra khỏi đám mây đen Trước đây cũng đã vài lần cháu muốn lên giảng lưu với cụ nhưng còn đánh đo Đánh đo thế nào Thứ nhất cháu thấy cụ cũng nghèo Còn điều thứ hai ông Ma Duy vẫn hỏi Thứ hai đi đâu khuất mắt thì tôi Nhưng nếu ở lại đây mà ngày nào ra khỏi cửa cũng nhìn thấy cái sườn tét vàng khốn kiếp kia là cháu Hiểu rồi Hiểu rồi. Nhưng xin cậu cứ yên trí. Ngay bây giờ tôi có thể làm cho cậu hiểu rõ cả hai điều lo nghĩ mà cậu vừa nói ấy. Đã lỗi thời lắm rồi. Ông bà suy đứng dậy, vươn vai mấy cái cho dặn gần cốt. Rồi lại ngồi xuống lục tìm trong chiếc bị lát quen thuộc. Một lát sau ông lôi ra một cái chai cổ ruột sóc sóc mấy cái trao cho tú lưu. Vàng hả? Tú Liêu cũng sốc sóc mà la lên kinh ngạc. Ông ma suy gật đầu rồi cười ngẩn ngưỡng. <cười> Thấy chưa? Giờ thì cậu cứ nói xem ba suy có còn là một lão già khố rách áo ôm nữa không nào? Trời, tú Liêu gần như thị thảo. Cô đãi ở suối nào vậy? Vùng tượng nguồn suối Cốc Tía à? Vậy chắc là cái bãi vẳng mới mà cô định tìm là đây rồi còn gì? <cười> Đúng thế. Lượng vàng trong cá ở đây nhiều gấp 3 bốn chục lần mấy bãi dọc ngoài đường trời cụ đã làm được một việc phi thường mai sau chắc chắn người ta sẽ kể về cụ như kể về một nhân vật thần thoại Ôi chả đời qua cua, cua máy đời cái cái đào cứ mặc cho những người đời sau tha hồ mà dài biểu tôi và ăn thịt lẫn nhau còn phận sự của tôi bây giờ là dẹp cho xong những nỗi băn khoăn của cậu để cậu yên lòng mà lên rằng lưu ở với tôi cho vui cái đã ăn Này, ông bà suy vô vỗ lên vai tú liu. Điều băn khoăn thứ hai mà cậu nói lúc nãy là gì tôi quên mất rồi nhỉ? À nhớ rồi, đó là nỗi bực bội của cậu đối với sự hoạt động của sườn tách vàng cám, đúng không nhỉ? Dạ đúng ạ. Xin cậu hãy tin ở lời tôi. Không lâu nữa đâu, cái sườn ấy sẽ đóng cửa. Ồ sao cậu có vẻ ngơ ngác vậy nhỉ? Tôi hỏi cậu nha. Ông Hoa Suy vẫn tiếp. Vài hôm nữa, tôi biết chắc có thêm một bãi vàng mới được tìm ra ở vùng suối Cốc Tía, thì bà con có nhào ngay vào trong đó mà trao đãi không nào? Có chứ hả? Ai dạy gì mà lại ngoài kia để vừa phải làm lụng mất vả, lại vừa phải nộp thuế bãi đãi cho tránh đậy, đúng không? Rồi sau đó chuyện gì sẽ xảy ra? Sau đó... Thầy xuôi cọc tía, quá là một tiên đường cho người nào cần tìm bát cơm manh áo, thì những kẻ đang sống dở chết dở trong sườn tách vàng cám sẽ rủ nhau chuồn đi bằng sạch. Đúng không nào? Sườn đã không có người làm công, thì phải đóng cửa chứ sao nữa à? Trời! Tổ liều vội đánh đét mà đùi một cái, cụ như người cao cờ đi một nước mà nhìn trước bao nhiêu nước. <cười> Thế nghĩ là cậu đã bằng lòng lên giảng lưu với tôi rồi chứ? Dạ, bằng lòng, rất bằng lòng. Ngoài ra còn à, muốn bàn thêm với cụ một việc. À, việc gì nào? À, thưa cụ, thế này ạ, tú lưu trật sôi nổi hàn lên. Trong nghĩ, trong nghĩ vùng thuộc nguồn suối cốc tím mà có nhiều vàng xa khoáng như vậy, thì chắc là các ổ vàng gốc phải tàn gần trong núi cọp đen. Trong cuộc cô nghe người ta nói phía bắc núi cọp đen có nhiều hang hốc ăn sâu vào trong, có thể xuyên suốt đến phía nam nữa kìa. Do vậy, nếu gặp thời cơ, cụ cháu ta nên làm một chuyến thám hiểm đến đó xem sao. Chú trả, sao cậu lại nghĩ giống tôi đến thế nhỉ? Tôi cũng đã tính đến chuyện trui vào trong núi cọp đen một chuyến, nhưng chưa biết dù ai theo cho các bạn. Ôi kìa, bóng đã dài đến thế rồi cơ à? Ông mà suy ra hiểu cho tứ liu đứng dậy. Thôi, cậu cứ sang bên kia ngồi đường trước và chờ tôi ở miếu ba cô nha. Thế bây giờ cụ còn đi đâu nữa à? Đi đâu ấy hả? Đi tin cho bà con biết tôi đã tìm được bãi vàng mới. Ô, cụ định làm ngay ấy à? Phải làm ngay chứ, thần linh báo mộng rồi. Nếu tôi không báo tin vui đó cho bà con biết ngay, thì tôi sẽ bị trừng phạt rất nặng. Thôi, ta đi đi cậu, sớm muộn tối nay thế nào cũng lại được gặp nhau để tâm sự. Nói rồi, ông Ma Suy tất bật, khoác bị lên vai. Phạm Phạm bước đi trên một lưới mòn chạy vòng vèo ven theo mới quả đồi hình bát úp. Đi đến cây si cổ thùa đầu xóm bãi giữa, ông mới nhớ ra bộ áo quần ông đang mặc quá bẩn. Ông lần xuống con suối bên trái đường để tắm táp và giặt rũ. Xong ông đem áo quần ra phơi, còn mình thì chịu ngồi thu nu trong một bụi trằng kiến mít, với tâm trạng vừa thẹn thùng, vừa kêu hãnh. bộ áo quần độc nhất của ông đã được mặt trời hong khô. Ông trịnh trọng mặc vào, ông bươn bà treo lên bờ, rồi vừa đi vừa chạy, trước nón cói khoác trên cánh tay có tật của ông đập vào hông kêu trành tạch. Trong suối cóc tia có vàng, ông nhập một câu thật ngắn gọn để chốc nước báo tin vui với bà con. vợ ông lấy làm lạ, không hiểu do đâu mà chỉ một câu nói đơn sơ mộc mạc như vậy lại có thể làm mình xúc động.